Chuyện ngôn tình, ấm áp nhất là lúc tuyết rơi Diễn đọc B Tập 4, chương 7 Ánh nắng bên dưới mặt trời Tại một trung tâm thương mại, ôn loãn đi tới mua thêm một ly coca cùng với bạn nữ của mình Khi đến gần quầy thì thấy trương rực trần với Diệp phỉ Dương Này, khi nào mà ngươi lại thích mấy món thức ăn không mùi không vị, không dinh dưỡng này rồi Diệp Phỉ Dương không có khẩu vị nên chỉ nhìn lướt trên mặt bàn. Tại vì Ôn Noãn đang thu thập tem đồ đồ chơi khi ăn ở đây. Trương Trực Trần biết mình có lỗi, hết chịu nổi nhà ngươi, đại tỉnh thánh. Diệp Phỉ Dương lắc đầu khinh bỉ, cũng mày ta tới đây không phải là vì ăn cơm. Trực Trần, ta muốn nhờ ngươi một chút chuyện, làm bạn trai của ta. Cô bổ sung, làm bộ thôi, trước lúc ta ra nước ngoài. Sinh viên ban toán của bọn họ năm nay có danh sách đến trường M.I.T. làm trao đổi kinh tế nhưng cha mẹ họ sợ sau khi con gái ra nước ngoài sẽ không quay về nữa nên không đồng ý cho cô báo danh. Chắc hẳn trong mắt của cha mẹ thì Diệp Phỉ Dương vẫn còn là một đứa bé vô tri là một con búp bê yếu ớt cần được bảo vệ chu toàn. Rời xa nhà lâu như vậy sao có thể tự chăm sóc bản thân kỹ càng được. Mắc cười nhất là bọn họ vận động tất cả. Từ thân bằng cối hữu Đến người không quen thuộc Không biết cùng nhau kiếm bạn cha cho cô Cho rằng con gái mình yêu rồi Thì sẽ không muốn ra nước ngoài nữa Hôm nay cô với Trương dực Trần vâng lệnh cha mẹ tới đây Gặp mặt Diệt Phí Dương vừa nghĩ tới là muốn học máu Cô với Trương dực Trần quen biết nhau hơn 10 năm Còn thân cận cái quái gì Không Người nói lại xem Không không không Trương dực Trần hết sức kiên định Ý người là gì Giả làm bạn trai của ta, mất mặt lắm mà. Việc gì cũng có thể thương lượng Tớ sẽ giúp cậu chuyện thuyết phục bạn bác trai với bác gái Nhưng mà giả làm bạn trai của cậu thì không phải lấy ý kiến hay Chữ ôn loãn, anh không muốn làm bạn trai của ai cả Cho dù là giả bộ thì anh cũng không muốn Hay là để tớ giới thiệu cho cậu một người Đến lượt người giới thiệu cho ta sao? Người quỷ bò lan lộn dưới quần của Diệp Phỉ Dương này Cũng không kém hơn con số 72 học sinh không tử đâu Vậy tại sao chọn tớ? Không phải vì thời gian chúng ta quen nhau lâu rồi hay sao Cha mẹ ta dễ dàng tin là thật Bà đây là đang coi trọng người đấy Diệp Diệp phỉ dương hất cằm, dáng vẻ như là hoàng ân cuồn cuộn. Đều là con người Nhưng số mệnh khác nhau Người có thể ra nước ngoài Nhưng lại không muốn Còn ta thì lại không đi được Thế kỷ 21 rồi Sao có bậc cha mẹ còn giữ cái tư tưởng xa lắc xa lơ Không muốn cho con đi xa nữa thế chứ Bởi vì bọn họ không yên tâm về cậu Phải phải phải ta không khéo hiểu lòng người, không đáng được ra trường thông cảm. Chỉ có ôn noãn của nhà người mới hoàn mỹ vô khuyết, đáng để yêu tới cực điểm chứ gì. Cô ấy à, khuyết điểm của cô ấy có thể dùng câu tội lỗi chất chồng để hình dung đấy. Đủ để khiến cho thánh hiền tức điên, người chết đội mồ mà sống dậy. Này, anh dám nói xấu em. Một đống va mạnh vào vai, ôn noãn đứng ở chỗ của bọn họ, liền ngồi xuống trong lòng vô cùng ngọt ngào. Mọi người cũng tới đây ăn nè. Trước giờ, Trương dực Trần luôn cố gắng không bàn tán về tật xấu của người khác, nhưng bây giờ lại thoải mái nói đủ mọi khuyết điểm của cô, khiến cô có cảm giác trở thành người một nhà. Chẳng lẽ mình có khuynh hướng chịu ngược? Bọn chị đang bồi dưỡng tình cảm. Diệp Phỉ Dương nghiêm túc nói, hơn nữa trong lòng còn ném cười. Trương dực Trần, người đã bất nhân thì ta đây bất nghĩa. Hả? Bồi dưỡng tình cảm ở McDonald's, 12 giờ trưa, người đông kẻ đúc, hai sinh viên năm thứ ba bồi dưỡng tình cảm, chuyện này cũng thật là thú vị. Ôn oán, đừng có nghe cậu ấy nói bậy. Hiển nhiên là Trương Dực Trần không cho rằng lời nói của cô sẽ gây ảnh hưởng tới bọn họ nên chỉ lạnh nhạt giải thích. Ta không có nói bậy, ba mẹ ta với ba mẹ người đều có thể làm chứng xem có phải chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm không. Quốc gia ngày nay đâu có cấm sinh viên không được kết hôn đâu. Nhưng mà tuổi của Dực Trần chưa đến 22 Để đủ kết hôn Ôn Ngoãn ở bên cạnh tham gia đặt câu hỏi Bọn chị đính hôn trước Không được à Ôn Ngoãn nhìn Trương Dực Trần Lại nhìn Diệp Phỉ Dương tức đến muốn điên lên Cố nhịn cười làm ra vẻ nghiêm túc Vậy thì em không quấy giày nữa Mọi người cứ tiếp tục đi bye bye Thấy chưa Ai bảo người không chịu giúp ta Có thủ không báo thì không phải là thục nữ Dù sao ta cũng là lời ngay nói thật Có đối chất giả lẽ thì cũng chẳng sợ đâu Diệp Phí Dương không cho anh cơ hội mở miệng mà lên tiếng cáo trạng. Nhưng mà trò đùa của cậu không có bất kỳ hiệu quả nào đâu. Ôn oãn không tin cậu đâu. Nếu như tớ là cậu thì tớ không làm chuyện nhảm chán đó. Thái độ của Trương Dực Trần không phải đang khiển trách mà như là một người bàng qua ngoài cuộc vậy. Gần đây anh đều như thế. Hay, vậy thì càng bết bát hơn sẽ nghi kỵ trong lòng tâm trạng của cô đỡ hơn nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay xé đùi gà ăn một miếng lớn một người tức giận thì không có đáng lo tỉnh táo mới đáng sợ trương dực trần không thèm để ý tới cô nhìn nụ cười sáng lặng của ôn ngoãn đang ngồi gần cửa sổ dờ nước uống chào hỏi với anh phỉ dương thích trí cầm ví tiền của anh lục lọi sau đó lấy một tờ giấy vạch đường bên trên vạch đường có ghi tên đường cùng với bóng lưng của một nam một nữ dắt tàu nhau đi ngoài ra còn có đủ loại hoa cỏ linh tinh khác này nhà người vẽ à người đang yêu quả nhiên rất không bình thường đến trường dực trận cũng vẽ theo phong cách manga của con gái hay dùng làu nãn vẽ bản đồ đến nhà ở tô châu của cô ấy diệp thị dương giật mình rồi không ngừng bật cười người luôn mang theo nó bên mình á có phải bây giờ người rất muốn tới nhà của cô ấy hay không cho dù là thật Thì chỉ với một tờ bản đồ vẽ loạn linh tinh như thế này Tìm nhà thì chẳng khác gì rơi vào sương mù vậy Mỗi một lần nhìn thấy tấm hình đó Thì như nhìn thấy ôn noán Một cảm giác vui vẻ thoải mái trong anh Chỉ nghĩ thôi mà ai kia cũng bắt đầu nóng cả trái tim lên Ta không hiểu là người thích em ấy ở điểm nào nữa Cũng không phải là không có con gái ưu tú hơn cô ấy Khoảng cách giữa ngây thơ và ngu xuẩn Cách nhau một vạch thôi Thông minh với ngù xuẩn cũng chỉ cách nhau một vạch. Trương Dực Trần nói, Ở trong lòng anh, Tất cả khuyết điểm của ôn noãn đều hơn hẳn mọi ưu điểm. Ở bên kia, Tống Hành Vân nhìn ôn noãn trở về chỗ, Nhỏ giọng hỏi, Này, cậu không lo lắng à? Lo, ôn noãn phỉnh má, Cậu muốn ăn gì thêm thì đi mua đi. Tiền, tớ tính. Ai nói tiền bạc với cô? Thấy Trương Dực Trần ngồi cùng cô gái khác, Cô không lo lắng là cô Lại còn là một cô gái vừa cá tính Vừa xinh đẹp Tùy ánh mắt ảm đạm ít cười Nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến nét xinh đẹp của cô Ngay cả bạn thân của ôn noãn là cô ấy Còn thấy lo Nhưng sao người trong cuộc lại không để trong lòng chứ Hay việc đó có gì ghê gớm Phải lo đâu Tớ cũng có khi ăn cơm với bọn con trai mà Bây giờ đâu phải là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đâu Hết bạn khác phái thôi Có gì gớm mà phải đề phòng như phòng thú dữ Hay là phòng bão lũ vậy Ôn noãn ăn hamburger rồi lấy khăn giấy lau lau mép trả lời. Cô mới không thèm như Trương dực Trần, nhìn gà hóa cuốc, đến cả bạn trên mạng cũng coi là đại địch. Tống Hành Vân nghe vậy, thở dài một hơi. Ôn noãn, hy vọng cậu có thể mãi mãi ngây thơ như vậy. Đừng có ngây thơ, cũng là một thứ nguy hiểm đấy. Cậu phải biết học cách bảo vệ bản thân, đừng nên quá yêu một ai đó, cũng đừng nên quá tin tưởng một ai đó. Cậu có biết chắc chắn tình yêu của người đó với cậu nhiều đến bao nhiêu đâu. Sao có thể dùng từ bao nhiêu để cân nhắc tình yêu? Chẳng lẽ có loại cần chuyên dành để cân đo đong tình yêu à? Nếu có, có lẽ cô cũng muốn thử một lần. Ôn nãn xoay con mắt phần rõ trắng đen. Tống hành vân ẩm ừ, rồi quay đầu đi chỗ khác. Quyết định không lãng phí nước miếng với kẻ chẳng có một chút thần kinh lãng mạn kia nữa. Còn ôn nãn thì chỉ về phía đằng kia. Thấy anh cũng đang nhìn qua bên này, khoảng cách của hai người là một nửa nhà hàng, cô dơ cốc về phía anh. Tuy bọn họ đang ngồi ở bên những người khác nhau, nhưng trái tim thì lại gần gũi. Gặp Diệp Phỉ Dương cũng vào thư viện đọc sách, ôn oán vụt cùng nhiệt tình vẫy trào, cô chỉ cười đáp lại rồi lườm giữ chương rực trần, sau đó ngồi dựa lưng vào tường. Này, anh với chị Diệp làm sao vậy? Có phải hiểu lầm gì nhau không? Không có gì đâu. Anh trả lời hời hợt cho qua chuyện Nếu nói với cô chuyện liên quan đến trao đổi sinh Thì khó tránh được việc kéo anh vào Anh không hy vọng ôn noãn thấy gánh nặng tâm lý Cho rằng anh vì cô nên mới không ra nước ngoài Có chuyện anh cũng không chịu nói với em Anh rất vui vẻ cho em biết Giới hạn cùng nội dung trọng tâm của kỳ thi lần này Vậy em có muốn nghe không? Cái gì? Anh biết rõ cô không hỏi về cuộc thi Ôn noãn bịt tai Anh tự đi mà làm nhà toán học của mình đi Nhưng coi chừng trở thành người tâm thần phân liệt. Anh không muốn nói thêm về vấn đề nó nữa. Anh chuyển đề tài. Mấy hôm trước, anh thấy một loại túi trường nóng mini đeo tay, giống như toàn tay ấy. Em có thích không? Không cần. Anh biết bây giờ em sửa ấm bằng gì không? Anh không nghĩ ra đâu. Là laptop mà anh tặng ấy. Sau khi mở laptop, thì máy nóng lên tỏa nhiệt, đặt ngón tay lên bàn phím ấm lắm, giống như ôm cái lò sưởi nhỏ ấy. Trương Dược Trần không hề ngạc nhiên Vì nếu đó là ôn noãn Thì chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng Thế nhưng thời tiết Càng ngày càng lạnh Mà không hiểu sao quạt thông gió lại hoạt động mạnh Vừa mở ra đã hoạt động không ngừng nghỉ Rất là ồn ào Chắc lại bị hỏng chỗ nào rồi Có lẽ là dính bụi Vài hôm nữa đưa anh xem qua xem thử Sao anh phục vụ chu đáo chưa Bởi vì đó là bổn phận của anh mà Tiêu chuẩn của một người bạn trai Nhân tài đa năng ở mọi mặt chứ Vậy còn cần bạn gái như em làm gì? Em ở bên cạnh cổ vũ, đốc thúc sai bảo anh. Không thấy em đang làm bạn giúp anh học tập đấy à? Có lầm không vậy? Rõ ràng là cô quấn quýt, có đuổi cũng không chịu đi. Có cô làm bạn thì có lẽ hiệu suất học tập của anh chỉ tổ giảm sút mà thôi. Ai, nếu mà không có em thì anh biết làm thế nào đây? Ôn Noãn vẫn tự chủ, cô đột nhiên hiểu sâu hiểu sắc ý nghĩa vĩ đại của người bạn gái là mình. Hơn 21 năm không quen em trước đây Không phải là anh vẫn sống tốt à Trương dực Trần nói Thế nhưng nếu thực sự có kiếp sau Thì anh hy vọng có thể gặp cô sớm hơn Gặp gỡ nhau khi tính mạng vừa mới bắt đầu Quen nhau, hiểu nhau Rồi sau đó yêu nhau Càng sớm càng tốt Ôn noãn gật đầu Lật một quyền tạp chí có chơi trò giải ô chữ Thủ đô Thụy Sĩ là đâu nhỉ Chắc là Geneva Nhưng sao khi điền vào thì lại trượt Là bơ mơ Vậy sao? sao chưa từng nghe qua, cô liền hỏi tiếp. vi sinh vật có thể gây bệnh cùng ký sinh trùng được gọi chung là gì nhỉ? Chắc là vi khuẩn gây bệnh. Vế trên của vạn lý vô can. Vân vạn lý thiên là gì nhỉ? Là thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt. Cô nhanh chóng điền đầy ô chữ, sau đó nắm chặt nắm đấm. Em điền hết rồi, em đúng là thiên tài mà. Ôn đại tiểu thư thực sự rất thích tự sướng. Gần đây cô mới đổi lại nickname là Điềm Thái. Tức là củ cải đường Do nhất thời hiếu kỳ nên anh hỏi Vì sao lại lấy tên đó Lại bị cô liếc bằng cái nhìn anh thật rốt Vậy mà cũng không hiểu Điềm Thái nghĩa là thiên tài Lúc đó anh cũng không ngại phát huy Tinh thần học hỏi Vì sao không đặt luôn là thiên tài Cô liếc anh bằng cái nhìn anh thật rốt Đây gọi là hàm xúc Là truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Thật sự là hàm xúc mà Trương dực Trần mỉm cười Làm ơn đi đừng coi mấy thứ mà em tưởng tượng trở thành anh được không? cô cười ngọt ngào với anh là một cái mặt quỷ dí dỏm. anh đúng là ngốc trời sinh. cô tiếp tục lật sang một trang khác nhìn thấy một bài trắc nghiệm tâm lý. anh thích hoa mùa xuân, dưa hấu mùa hạ, ánh trăng mùa thu hay là mặt trời mùa đông nhất? anh ngâm nghĩ một lúc rồi trả lời chắc là mặt trời mùa đông. em biết ngay anh sẽ chọn nó mà. cô cười thần bí, cặp mắt to sáng ở bên trong lấp lánh. đây là bài trắc nghiệm thái độ của bạn trong tình yêu. Nhưng anh có biết mặt trời mùa đông biểu hiện cho gì không Là yêu ấm áp Cô nói tiếp Hoa mùa xuân có cũng được mà không có cũng chẳng sao Giờ hấu mùa hạ tình yêu mãnh liệt, Ánh trăng mùa thu là mãi mãi luôn thế không đủ Vậy em chọn gì Anh lừa đáng hỏi lại Nhưng chẳng hề để ý đến trò chơi tâm lý này Em thích hoa nhất Nhưng thái độ tình yêu của em tuyệt đối không phải có cũng được Mà không có cũng không sao đâu Cô buồn bực nhăn đôi mày thanh tú, cắn nát cái cán bút. Em không có lăng nhăng mà. Anh để mặc kệ cô giàu dĩ một mình, tiếp tục giải toán. Cô rảnh rỗi lại chơi trò chơi ánh sáng, dùng 10 ngón tay ra làm đủ hình dáng. Ở trên sàn nhà hiện lên mấy chiếc bóng thỏ nhỏ nhỏ, thì lại đến chim rồi là gấu. Chơi được một hồi thì mặc kệ trên mặt bàn sách ngắm trường rực trần. Anh thích dùng bút nước màu đen, vở mà anh dùng là một loại tập bìa da. Anh mặc một chiếc áo len màu lông cừu, thân hình như ngọc lộ ra. Cô nhớ đến chiếc áo len mà cô chưa đan xong, hơn nữa có lẽ phải mất lâu lắm mới xong. Xem xét việc, đây là lần đầu tiên cô làm thì tay nghề của cô coi như cũng không tệ, thành phẩm cân xứng, không bị mất mát hay sót một mũi kim nào. Khuyết điểm duy nhất đó là tốc độ quá chậm. Theo cách nói của hứa ra thì người biết chuyện mới biết cô đang dệt áo len, còn người không biết chuyện thì tưởng rằng cô đang lắp dây dẫn bom, không cả buổi trời mà chỉ được có tí tí. Hay là thôi, đổi sang dệt áo len ba lỗ, hăn khăn quàng cổ. Này, đừng nhìn anh như thế được không? Em như thế chỉ tổ làm suy nghĩ của anh thêm loạn, anh không học được đâu chương dực trần cao mày cắt ngang suy nghĩ mơ màng của cô cái người này thích cô thật sao có thật là bạn trai của cô không lúc bình thường nói năng hà khắc thì cũng thôi tể tướng trong bụng của cô có thể chống nổi thuyền không chấp nhặt với anh bây giờ đến cả nhìn cũng không cho bộ mắt của cô có phóng ra tia phóng xạ gây ung thư hay sao ổn đoán hậm hực chừng mắt nhìn anh chừng đến nảy nửa sau đó ngạo mạn, rồi ánh nhìn sang cái bàn, rồi từ từ mỉm cười. quyển vợ vốn nên viết đầy ký hiệu toán học, không biết từ khi nào đã toàn là tên của cô. Anh thích bắt nạt em lắm mà. Còn nữa thì cô không thể tha thứ được. À, anh thích bắt nạt em. Trong lòng anh lại thầm nghĩ, dĩ nhiên là bị yêu em, cho nên mới bắt nạt em. Tình yêu nạn đoán của anh. Em thích là mặt trời ngày đông, dù người ta có cảm thấy cả mùa xuân ra đánh đổi thì anh cũng chẳng thèm. Trương Dực Trần khó tin, nhìn vào báo cáo diệt virus trên màn hình. Này, em biết máy tính này có bao nhiêu con virus không? Bao nhiêu? Ôn noãn hệt như một cô học sinh ngoan hiền, khép nép hỏi. Một nghìn, bảy trăm con. Đó là kết quả còn chưa kiểm tra xong hết. System của máy tính cũng đã quá rán rồi, cho nên mới kiên trì chưa sụp. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thấy một cái máy tính có nhiều virus như vậy đấy. Khó trách, vừa mới khởi động thì quạt không ngừng quay. Chắc chắn là những virus này đã chiếm dụng hết toàn bộ tài nguyên, cho nên thân máy mới nóng đến tỏa nhiệt như vậy. Thật á? Vậy chúng ta có nên báo cho sách kỷ lục Guinness không? Ổn noãn muốn phát huy tính hài hước của mình một chút, thế nhưng nhìn ánh mắt của anh thì chuyện đó chẳng buồn cười tí nào. Nhưng mà em chưa từng nhận cái mail nào cả mà. Bây giờ có rất nhiều loại virus Không cần nhận mail hay lan truyền qua address line Chỉ cần mở mạng là em có thể bị tấn công rồi Cô thì làm sao mà biết được Máy của mình lại được virus chào đón như vậy Trương Dược Trần bất đắc dĩ Nhìn tầng tầng lớp lớp trang quảng cáo trên màn hình Này Có phải em chưa từng update phần mềm diệt virus đúng không Cô gật gật đầu Có phải em cũng chưa từng xài qua phần mềm diệt virus này luôn Đúng không Cô lại tiếp tục gật đầu Bây giờ chỉ còn một cách khác format mát lại ổ, sau đó cài lại win Ôn noãn rất không nữ Nhưng trong đó có chứa rất nhiều bảo bối của em mà Vậy nếu như em còn biện pháp nào hay hơn thì em làm thôi Trương Dực Trần đứng dậy nhường chỗ ngồi nho nhã nói Mời em Được rồi, được rồi, nghe anh là được Em có thể đến trung tâm nhờ sửa chữa Hay là kiếm mấy nam sinh khoa máy tính ý. Nhờ anh tới sửa chữa là cho anh mặt mũi rồi Đừng có làm dáng được nữa không Nói như vậy Anh phải đền đáp cho cô thật tốt mới phải. Vậy xin hỏi, anh phải cảm ơn bạn học ôn loãn như thế nào đây? Đừng quá biết ơn, cứ tùy tiện thôi. Cô bày ra dáng vẻ như là một nàng công chúa. Anh suy nghĩ, sau đó đề nghị. Ngày mai câu lạc bộ kịch, có một buổi diễn thử. Em có muốn đi không? Thật á, em muốn đi. Cô rất vui vẻ, vẽ diễn nội bộ rất khó lấy. Trương dực Trần bắt đầu, cài lại hệ điều hành. Nếu như cô biết cả kịch bản toàn là tiếng Anh thì chắc cũng chẳng cười nổi. Trường 8, đóa hoa hồng nào cũng có gai. Trương dực Trần, ba mẹ của ta đã đầu hàng vô điều kiện, đáp ứng cho ta vào mấy tê học rồi. Diệp Phỉ Dương kiêu ngạo tuyên bố, hít mạnh vào người anh. Cảm ơn ngươi. Chúc mừng, có điều cậu nên cảm ơn chú Thím mới phải chứ. Thực ra, Diệp Phỉ Dương biết rõ, anh đi tìm ba cô nói chuyện rất lâu, nên cô thành công dễ dàng như vậy cũng là nhờ một phần công lao của Trương dực Trần. Nhưng anh không nói nên cô cũng không hỏi thêm còn mấy tháng nữa mới đi, mẹ ta đang chuẩn bị hành, hành lý giúp ta, cả vali toàn là kem đánh răng không mua được ở nước ngoài. Hôm qua bà mợ của ta tới, nhìn thấy đống hành lý chất như là một tòa núi nhỏ đó, cũng ngạc nhiên hỏi: "Dương Dương, muốn đi châu Phi du học à? Vật chất bên đó kém lắm, nên mang nhiều thêm một chút." Hey, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cô thấy mẹ của mình còn tình trường rất buồn nôn, mỗi một lần nhìn thấy đống hành lý đó thì ngay cả việc bà chỉ hận không thể chở cả căn nhà sang bên đó cho cô vì vậy nên chưa đi xa thì đã bắt đầu nhớ nhung nỗi buồn ly biệt giống như là cọc dễ mọc sâu trong mọi linh hồn của con người phương đông muốn nhổ cũng không nổi này người thật sự không muốn ra nước ngoài à diệp Phỉ dương rất khó hiểu không phải là người theo học toán khắp trung quốc đều coi học viện công nghệ massachusetts là thánh địa hay sao hồi trước thì có bây giờ thì không Lúc mới đầu thì ai cũng đều mơ mộng Được leo lên chỗ cao Sau này mới phát hiện Phong cảnh đẹp nhất thực ra lại ở ngay bên cạnh mình Anh nhớ biểu cảm phong phú Của người bình thường ôn loãn kia Vì điều ấy anh càng nguyện không đi đâu nữa trương rực trần Người sẽ nhớ ta chứ À cậu giống như em gái của tớ ấy Đừng lo Công nghệ bây giờ phát triển Dù cách nhau cả ngàn ngọn núi Thì cũng như là láng giềng ấy mà Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được nhân mày, "Ta không thể làm em gái của ngươi." Rồi ngạo mạn ngẩng cao đầu, "Ta lớn hơn ngươi một tháng, cho nên ngươi phải gọi ta là chị. Còn nữa, giọng chờ của ngươi nghe buồn cười lắm." "Hôm qua khi cô gọi điện hẹn anh, cô nghe thấy một giọng nữ trầm bổng du dương vang trong điện thoại. Xin lỗi, số máy mà bạn vừa gọi không nằm trong tuyến phục vụ." Cô vừa định cúp máy thì lại nghe nhân viên đó nói tiếp Xin vinh hạnh thông báo cho ngài biết Người sử dụng số máy này đang vào tuyến phục vụ Xin đợi giây lát Cô khó hiểu ngồi chờ một lát Trong điện thoại lại vang lên một câu nói Khiến người ta cười ngất Người sử dụng số máy này đang bồi hồi Ở biên giới nghe máy May mà trước khi cô phát điên Thì Trương dực Trần đã nghe máy Chứng minh một loạt câu nói vừa rồi chỉ là nhạc chờ Đương nhiên đó là do Ôn đoán đã cài đặt dùm anh Nếu mà luyến tiếc như vậy Thì thôi ở lại đi chẳng phải là đại sư lâm gia kiều quay về thanh hoa rồi sao? ta nhất định phải đi chứ. nét mặt của cô vô cùng kiên quyết, ta nhất định phải đi. trương dực trần nhíu mày, giàu dĩ nhìn cô. hơn nữa, trước khi đi, ta muốn tặng cho ngươi một món quà. một món quà khiến cho anh sứt đầu mẻ chán. cô nhìn ôn ngoãn từ xa lại gần, đột nhiên cười nhẹ, đưa hai tay ôm chặt vào vai cùng cổ của trương dực trần. Sau đó nhức lại gần anh, đột nhiên hôn môi của mình đặt lên môi của Trương Dực Trần, tạm biệt, tạm biệt cả tuổi thơ đã xa, đã nói trong lòng chẳng còn vướng bận, sao còn buồn lo rầu dĩ làm gì, đã nói làm bạn với nhau, nhưng vì sao cô còn lưu luyến không muốn rời xa, đã nói tuổi trẻ phải nhìn về tương lai, nhưng tại sao hay nhớ chuyện cũ, đã nói thời thanh xuân qua rồi thì không quay đầu trở lại, nhưng vì sao còn khóc than ngấn lệ. Chúng ta đã thành mài trúc mã nhiều năm qua như vậy, nhớ khi đó vẫn còn nhỏ. Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện không còn như vậy, đã phát triển đến mức muốn chống cự cũng không thể. Cho dù lưu luyến ra sao, thì chúng ta vẫn phải ngẩn đầu mà tiến về phía trước. Đã đi với nhau nhiều năm như vậy, cho nên muốn hận cũng không hận nổi. Nụ hôn của cô giống như là chuồn chuồn lướt nước. Khi anh đẩy cô ra, thì cô đã buông lỏng tay ra rồi. Diệp Phì Dương, cậu làm cái gì vậy? Chương dự trần tạo khoảng cách với cô, bản năng dơ tay xoa xoa khuôn mặt. Cậu còn chưa đi Mỹ, đâu cần học theo cách xã giao ở nước đó mà hôn tớ Tuy quen nhau rất lâu, nhưng trừ năm thứ nhất tiểu học, thẳng tay xếp hàng ở ngoài ra, thì anh và Diệp Vì Dương chưa gần nhau quá một xích. Tặng quà chi tay mà, giúp tình cảm của người và ôn đoán tăng thêm một bậc. Yêu nhau mà quá thuận lợi thì chẳng có gì là thú vị cả. Ăn dấm chua là biện pháp giúp tình cảm thăng hoa tốt nhất. Cô hiếp mắt, cười giống như một bà cụ hiền lành. Có phải là rất có tinh thần hy sinh bản thân vì người khác hay không? Cô vẫy tay, chào tạm biệt, rồi quay lại đi xuống bằng cầu thang bên trái. Nhìn thấy người ta thành thơ như vậy, nên cô không kiềm nổi mà muốn trọc. Trước được khi đi, bà đây còn chưa tìm thấy hạnh phúc, thì làm sao mà cho người hạnh phúc được? Đi tới cửa nhỏ vào dạp hát, anh thấy ôn nãn đang thờ hồng học, đứng cạnh người kiểm soát vé, giống như vừa hoàn thành môn vận động vô cùng mạnh vậy. Này em chạy đến đây à Phải Cô chạy một mạch từ dãy lầu toán học đến đây Cô cũng không biết vì sao khi nhìn thấy anh và Diệp Phì Dương ôm nhau Thì phản ứng đầu tiên là nhanh chóng bỏ chạy Cô không có nghĩ bệnh gì cả Con người của chị Diệp lúc nóng lúc lạnh Khi tâm trạng không vui thì cả ngày không thèm nói câu gì Khi vui thì có thể xưng huynh gọi đệ với nam sinh Quen biết với trường Dược Trần lâu như vậy Giờ sắp ra nước ngoài nên ôm nhau thì cũng đâu có gì lớn Nhưng vì sao cô lại không thể hào phóng ra chào hỏi được Em, em sợ muộn Nên, nên em chạy đến đây Bây giờ vẫn còn đang ngơ ngát Cô đưa quyển tạp chí Giấu ở phía sau cho anh Này, em còn xem cả tập san của trường đấy à Tập san trường bọn họ Được in ấn rất đẹp Nhưng tiếc rằng nội dung không có gì thú vị Toàn là những bài viết ca ngợi lãnh đạo của nhà trường trong công tác Vì vậy rất ít sinh viên chịu đọc Mà chỉ dùng để lót bàn Cô nhanh tay lật một trang đứa đến trước mặt trương dực trần Anh xem này Một kiến trúc sư nổi tiếng Tốt nghiệp ở trường ta đã quên, mượt, quên góp một số tiền lớn Xây dựng phòng ốc cho hệ toán Rồi cô lại chỉ vào ảnh chụp Đây là người mà ngày đó Em dắt anh đi tìm Người đó vừa tìm ra số di động của em Trước đó do không biết tên của em Cho nên đã tìm rất lâu mới được Em không có lừa anh đâu Ngày đó em thực sự vì dẫn đường nên mới tới trễ còn tưởng chuyện gì lớn Anh sắp quên rồi Là em sợ bị anh hiểu lầm Chỉ vì việc nhỏ như hạt mè này á Anh đương nhiên không có hiểu lầm đâu Vì sao Vì anh tin em Tin cô thấy anh không quan tâm thì có Khi không quan tâm Mới không sợ người đó hiểu lầm anh Tại sao Anh chịu làm bạn trai của em Thì em ra như để ấy Trừ đồng ý thì anh còn làm thế nào được Anh nhéo nhéo cái mũi của cô Anh đã trả lời vấn đề này ít nhất 100 lần rồi Còn hỏi chưa đủ à Đổi lại là trước đây thì có lẽ cô nhất định sẽ đấu võ mồm mà không biết mệt. Nhưng lúc tận hiện tại cô lại thấy câu nói đó không phải là đang nói đùa. Đúng vậy, anh ít nhất đã nói đến một trăm lần, nhưng vì sao cô chưa bao giờ cho là thật. Kịch còn chưa mở màn, trong khán phòng chỉ có lẻ tẻ mấy người. Hình như hôm nay em hơi lạ, sao nãy giờ em không nói câu gì. Thường thì ôn loãn không thể nào im lặng quá mười phút, nhưng hôm nay lại không có huyền náo như mọi ngày, cũng ít tươi cười hơn. Không phải trước đây Anh hay nói là em lạ sao Cô mở mịt nhìn màn che sân khấu Nó giống như là một cánh cửa Chưa bao giờ mở rộng vì cô Anh đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ Vẫn bình thường Em Rất nhiều câu nói bị nuốt trở vào Khi ra đến miệng Cô đành dầu dĩ Tại vì hôm nay dạ dày của em Không được thoải mái Kỳ thực là trong lòng của cô Không thoải mái Là ai hay nói Mình có hệ thống đường ruột cứng cáp bầy Cuối cùng cũng chịu đựng hết nổi rồi à? Trương Dực Trần đỡ cô đứng dậy Không thoải mái Thì ngoan ngoãn về ký túc sáng nghỉ ngơi đi Đừng có chạy lung tung Anh Anh không có ý định gì định nói với em à Hả Anh nhướng mày không hiểu Em vốn định đến lớp tìm anh Nhưng trên hành lang Thế anh với chị Dương Ở cùng nhau Cậu ấy Anh cũng không biết lên nói như thế nào Nhưng chắc có lẽ là em hiểu Không thể nói Diệp Phỉ Dương muốn chúng mình cãi nhau để tăng tình cảm được. Phải, em hiểu. Cô gồng hết sức để cười nhạt, em hiểu mà. Cô lên lầu, đưa tay ôm lấy mình. Trong cầu thang chỉ có một khung cửa sổ thủy tinh, gió vô tình thổi tới. Một tiếng ca không biết ở căn phòng trọ nào truyền tới. Em đã từng nghĩ tương lai của đôi ta có lẽ không quá xấu, nhưng không ngờ nỗ lực của tình yêu này chẳng bằng hạt bụi. Mãi thế này, hạnh phúc mà cố cứng ngỡ nằm trong tay mình Thì ra thoáng cái đã trở nên lạ lẫm Chuyện tình cảm thực sự có thể hoàn thành thay đổi Chỉ trong chớp mắt Cô từng nghĩ tương lai của bọn họ có lẽ không quá xấu Nhưng không ngờ nỗ lực tình yêu cũng chẳng bằng hạt bụi Mỗi bước chân trên cầu thang Tâm trạng lại rơi sâu thêm một bậc Khu nhà đứng sừng sững Hơn 10 năm sắp hỏng kia Rốt cuộc cũng bị tháo dỡ Ôn oán đứng ngoài vạch an toàn nhìn xung quanh Đã không còn nhìn được cây ngân hạnh mà cô đã từng khắc chữ Kiến trúc phụ thuộc cùng cây cối ở xung quanh đều bị san bằng Cô còn dự định chờ khi cô với Trương Dược Trần bạc đầu Sẽ tới xem lại cái cây đó Nhìn thử xem vết dao khác có còn hay không Thế nhưng Lầu muôn trượng khởi từ đất bằng Lời thề năm đó kiếm đầu ra Không có thời gian gặp lại Nhưng trái lại có thời gian đến chỗ này xem công nhân thi công Anh thực sự càng ngày càng khó hiểu logic của em đấy. Sau lần gặp đó, đến điện thoại ôn ngoãn cũng không nghe. Tiếng chuông vừa reo lên thì cô cúp máy. Khi chạm mặt ở trên đường thì chỉ nói đôi câu không mặn không nhạt. Việc hẹn cô chỉ suýt nữa là thành treo biển ở ngoài ngọ môn chờ chấm ngập. có rảnh hay không đều tương đối mà. Nghe khẩu khí của em thì giống như là người phát ngôn ở bên bộ ngoại giao ấy nhở. Phải em không tới bộ ngoại giao làm phát thanh viên là tổn thất lớn của toàn thể nhân loại đấy. cô lén hừ một tiếng ở trong lòng nếu không chịu dỗ dành người bạn gái như cô là tổn thất lớn của anh. anh bực mình không muốn nói nhiều việc phá lầu chính thức bắt đầu tiếng nhà cửa sụp đổ đinh tai nhức óc tiếng náo nhiệt của dòng người ở phía xa tiếng gió thổi xào xạc khắp nơi đều là tiếng động chỉ có giữa hai người bọn họ có một sự trầm tĩnh chia cắt anh nhìn cô cô nhìn anh cách nhau chỉ một gang tay nhưng lại như cách xa cả chân trời góc bể. Cuối cùng vẫn là chân rực trần mở miệng. "Rốt cuộc em muốn quậy cái gì vậy?" "Anh không biết à? Anh không biết thì đừng có tới tìm em." Giọng của anh gần lại, nắm chặt tay. "Bởi vì Dương Phỉ nghịch ngợm, hôn anh à. Chẳng lẽ em không hề có chút lòng tin nào với anh sao?" "Anh có chỗ nào đáng để em tin tưởng? Cả thế giới đều biết là em thích anh, nhưng chính bản thân em cũng không biết là anh có thích em thật hay không." em không biết á, em không biết thì đừng có tới đây hỏi anh. Anh đáp trả lại câu hỏi nói vừa rồi của cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của cô thì anh chỉ có thể đầu hàng. Rồi rồi, rốt cuộc em muốn như thế nào? Nói, anh yêu em. Nói ngay bây giờ, nói to lên, nói yêu em đi. Anh chừng mắt nhìn cô, im lặng không nói câu nào, chỉ trầm mặc như thế, trầm mặc như đã chết. Cô cười nhạt, sau đó xoay người bỏ đi, nghe chương rực trần ở sau lưng gọi cô, nhưng cô không dám quay đầu lại, sợ khi quay đầu lại thì anh sẽ thấy vành mắt đầy nước mắt của mình. Nhưng tại sao cô lại khóc? Ngay từ khi bắt đầu, đây chẳng qua chỉ là một cuộc tình đơn phương. Anh chưa bao giờ mở miệng nói câu anh yêu em, mọi lúc, mọi câu chữ đều không có ba chữ ấy. Anh chỉ cười nói thì làm sao nói được? Nếu thực sự yêu nhau thì tại sao không nói? Ổn oãn đứng trước cổng trường, lầm nhầm theo tiếng ca của tiệm đĩa. Còn điều gì muốn nói nữa đây? Chiếc cốc cũng trống không rồi, khép đôi mắt lại, cảm giác lạnh bốt như tuyết rơi trong tim. Phải chăng ái tình đã đến lúc tổng kết, chỉ còn thừa lại một đóa hoa, một hóa đơn thanh toán cô đơn? Tại sao lúc em mở cửa bước đi, anh không đến để giữ em lại? Anh ấy không hiểu, vẫn mãi không hiểu, chia ly bởi em muốn được níu giữ. Nếu như mở lời, em muốn sự ấm áp. Ông chủ tiệm đĩa, dường như rất thích bài hát này, bật một lần rồi lại bật tiếp. Tiếng ca hòa tan vào hàng ngàn sợi gió, chỉ trừa lại nắng chiều tàn lụi mà lạnh lẽo. Cô cũng rất thích bài hát này, mỗi một lần đi hát karaoke cô đều hát. Tuy nhiên, mãi tới hôm nay, cô vẫn không hề phát hiện ra thì đó đó là một ca khúc đau buồn đến như vậy. Chỉ nghe thôi cũng khiến trái tim đau đớn muốn khóc. Anh vẫn không hiểu, anh mãi mãi không hiểu. Cô nhắm mắt, trực giác mãnh liệt cảm nhận được có gì tồn tại ở đằng sau. ồn noán, trương dực trần vỗ vai cô, cô nhanh chóng quay đầu lại. Anh là ai? Tôi biết anh à? Cô cười giả tạo, vì không muốn gặp anh cho nên cô không học tiết tự chọn. Không ngờ anh vẫn không chịu từ bỏ, đúng là hoàn giả ngõ hẹp mà. Thôi, đừng trẻ con nữa. Em muốn đi đâu? Ăn cơm hay là xem phim? Một người thì sao vui, chúng ta đi cùng đi. Anh liều mạng, mỉm cười, dáng vẻ rất đáng tin, giống như chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì khiến cô thấy hơi siêu lòng. Ai nói tôi đi một mình, bổn cô nương muốn tìm ai đó, đi theo tôi ăn cơm, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hôm nay tôi đi hẹn hò đấy. Nét cười trên gương mặt của anh rốt cuộc cũng biến mất, cô phải mất hồi lâu mới tìm được chiếc xe Audi màu đen mà Hành Vân đã nói trong dòng xe đông đúc, dơ tay hơ hơ lên. Vậy ra hiệu lái đến đây Hắn là ai vậy Không cần anh phải quan tâm Hắn có đối tốt với em không Dù sao thì cũng tốt hơn là anh đối với em Anh không tốt ở chỗ nào Chỗ nào anh cũng không tốt Nét mặt của anh không còn dịu dàng Mà trở nên ác liệt Im lặng chừng mắt gần như muốn bóp đát cổ tay của cô Ôn noán hất cầm Khiêu khích đón nhận ánh mắt của anh Ôn noán anh... anh chật vật mở miệng Anh cái gì? Anh giận tái mặt, nhìn chiếc xe từ từ đỗ gần. Thần sắc của anh chợt hòa hoãn, chán nản nói. Muốn đi thì đi. Cô đóng cửa xe thật mạnh, tức giận ngồi ở vị trí phụ lái nhìn anh, mỉm cười qua kính chiếu hậu. Rất tuấn tú, nhưng trong lòng cô lại đau đớn. Tại sao anh không quan tâm đến cô? Mãi đến khi rẽ sang hướng góc của khác, không nhìn thấy trường học nữa, ôn ấn mới ngồi dậy, lạnh lùng nói với Âu Dương Tuyến ở bên cạnh. Hành Vân nhắn với anh, hôm nay cậu ấy có tiếp tự chọn, nên em đi thay cậu ấy hẹn hò với anh, cho nên anh phải chiều đãi em thật tốt vào, để em cao hứng, nếu không thì em sẽ nói xấu anh trước mặt của Hành Vân đấy. Âu Dương Tuyển khó tin hỏi, em thật sự là bạn tốt của Hành Vân á, vì sao tính tình của hai người lại khác nhau như vậy? Bộ em không xứng đáng là bạn của cô ấy à? Chính cô cũng biết giọng điệu của mình xấu lắm, nhưng ai bảo gã đụng phải cô ngay lúc tâm trạng của cô xấu như vậy. À không, không, em rất đáng yêu mà. Cô yếu ớt mỉm cười, nhìn ra cửa xe buồn rời rượi không nói thêm gì. Thực ra cô thích ngồi xe bít hơn, cửa kính rộng, bánh xe lăn chậm tới lui trên đường, rất có thú vui của nhân thế. Nếu hai người cùng ngồi, Trương dực Trần luôn nhường cô vị trí gần cửa sổ để cô ngắm nhìn phong cảnh, rồi anh sẽ dơ hai tay quấy dày trước mặt cô để cô nắm lấy nó tùy sẽ có khách hàng kẹt xe mà thở dài nhưng cô sẽ lén cầu nguyện để xe chạy chậm hơn chậm hơn nữa khi đó cô cho rằng hạnh phúc không còn gì hơn thế nhưng không ngờ hạnh phúc cho đến nay không phải là điều tất nhiên nó giống như bọt biển giữa đại dương thoáng chốc sẽ biến mất vậy sao hả giận dỗi với cậu trai nọ à vừa rồi anh nhìn cổng trường cả buổi à anh nghĩ là cậu ta thích em anh rẽ sang trái đáng tiếc hồi trẻ anh không hiểu chuyện tình yêu. Bởi vì yêu nên mới hoài nghi, con gái một khi đau lòng sẽ dễ dàng để tâm những chuyện vật vãnh rồi sau đó chất chồng những chuyện không vui vẻ lên nhau. Anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu. Này, anh đã 30 tuổi rồi, thôi buổi bây giờ 10 năm là cả một thế hệ rồi đấy. Anh quay đầu mỉm cười nhìn cô, vết tích của năm tháng được khắc lên trán và ghi sâu vào trong mắt của anh. Chỉ gặp anh ta một lần, Ngay cả cái tên cũng không biết thì làm sao anh biết anh ta có thích em hay không? Thì là cảm giác thôi, anh đoán mà. Ôn Nãn cô đơn nhìn ra phía trước. Cảm giác là cái thá gì chứ, nó luôn sai mà. Cô từng tin vào cảm giác nhưng thực tế đã chứng minh cảm tính của con người không thể quyết định sự phát triển của sự vật. Ôn Nãn ra sức ôm bó hoa hồng che hết cả người, cô chạy bước nhỏ từ trong trường học vào đến khi rẽ sang hướng khác thì đụng phải một người. Cô vuốt vuốt cái mũi không cao mấy của mình kèm lên, luống cuống nhìn bó hoa bị đè ép trong ngực, có lẽ Hành Vân sẽ không ngại đâu. Này, anh có thể chú ý hơn khi đi đường được không? Cô hùng hổ chất vấn, sau đó thì im lặng. Người đụng vào cô chính là Ngô Đạc, chuyện đó không lạ, nhưng cái lạ là anh ta mang giày da Đeo cả vạt, dáng vẻ rất trầm ổn trang màu đen là mở nét sinh động thường xuất hiện ở trên người anh hiếm khi thanh ăn mặc như vậy ừ hôm nay lãnh đạo thành phố xuống đây thị sát viện trưởng quyết định mọi người phải mặc trang phục lộng lẫy tới dự họp anh lập tức nhấc tay xin lỗi xin lỗi xin lỗi vừa rồi nhìn xa còn tưởng là em là cái bồn hoa hồng không để ý đụng trúng em rồi nói tới nói nô lui vẫn là cái giọng điệu tùy ý đó Nhìn bó hoa hồng trắng ở trong tay cô, ngô đạp huyết sáo. Ôi giời, Trương dực Trần tặng cho em đấy à? Chưa tới lễ Giáng sinh nào, hay là lễ tỉnh nhân mà hai vợ chồng nhà này đã làm hoa rồi à? Anh ta, ngay cả cọng cỏ, Trương dực Trần cũng không chịu tặng cho em ấy chứ. Cô hử mũi, hồi trước cô đã từng nửa thật nửa giả phàn nàn với Trương dực Trần một lần. Kết quả anh chỉ cười nhạt, nói hoa cũng có sinh mệnh, không thể tùy tiện trà đạp gì chứ tặng hoa cho cô là trà đạp nó hay sao đây là là do bạn trai của Hành vân tặng cô biết mình lỡ miệng nên nhanh chóng ngậm chặt lại bất an nhìn ngô đạt xin lỗi là là em không có cố ý đâu không sao anh muốn cười nhưng động lại ở trên khóe miệng chỉ là sự chua xót đã qua rồi mà Đều đã qua rồi, nhưng anh không biết cách để quên đi đoạn tình cảm đó, quên đi người con gái đó. Này, bọn anh vì sao lại chia tay vậy? Ngô Đạc với Hành Vân, một người là chàng trai ưu tú, một người là cô gái xinh đẹp, vì sao lại không thể có được kết cục tốt đẹp? Tầm bó hoa hồng nặng nề trong tay, cô chợt hiểu vì sao Hành Vân không thích hoa hồng. Mỗi đóa hoa hồng đều có gai, mỗi một đoạn tình yêu đều nguy hiểm. Mỗi khi tình yêu bắt đầu thì rất xinh đẹp, nhưng kết quả... Đã được định sẵn trong lòng bàn tay của Vận mệnh Chỉ vì khác một cái là bạn có đoán được kết cục hay không mà thôi Là chúng tôi không có duyên phận thôi Nguyên nhân chia tay của hai người thì có rất nhiều Nhưng truy cứu đến cùng Thì là do không có duyên phận Ê, anh đừng buồn Anh nhất định sẽ gặp được cô gái thích anh hơn cả hành vân Thật là Ngày thường cô nói rất nhiều Nhưng vì sao những lúc mấu chốt Ngôn ngữ lại ít ỏi như vậy Ờ, có lẽ như vậy Anh ngỡ đầu nhìn trời, chân đá đá một viên đá nhỏ ở gần đó. Nhưng lẽ anh cũng chẳng thích ai hơn hành vân được nữa. Ôn noãn cố gắng làm cho bầu không khí sinh động hơn. Nghe nói, năm nay anh sẽ trở thành vinh dự của cả ban vật lý. Không thể nào đâu, ít nhất danh hiệu giáo thảo của ban khẳng định không thuộc về anh mà. Nhìn thấy nụ cười của anh, ôn noãn thấy yên tâm tiếp tục lấy lòng. Hạc mã vương tử vừa anh Tuấn vừa tiêu sái Lại có khả năng lãnh đạo VIP như anh Nhất định có rất nhiều bạn nữ thầm mến Nếu như em không quen cái tên bại hoại Trương Dực Trần nọ Em nhất định sẽ theo đuổi anh đấy Thôi thôi Tuyệt đối đừng có theo đuổi anh Anh không muốn bị Trương Dực Trần ngũ mã phanh thay đâu Anh ấy mới không thèm để ý Nó không chừng còn may mắn hơn Vì bớt phiền ý Thôi mà em đừng chiến tranh với Dực Trần nữa Cậu ta thực sự rất thích em Em biết không Trương Dực Trần đã từ chối slot sang Mỹ làm trao đổi sinh đấy. Ai biết, anh ấy vì lý do nào mà không đi? Nó không chừng anh ấy sợ mình bị kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, hay là vì tiếng Anh của anh quá giỏi nên không muốn. Có lần anh nói cho em biết thành tích thì phúc khảo của cậu ấy hay không. Người giỏi tiếng Anh là ôn ngoãn cô nương mới phải. Dù sao em quyết không dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy đâu. Ai, bộ não con gái của mấy em Khác với bọn anh thật đấy Mô Đạc không khuyên nổi cô nữa Chợt thấy một dáng người ngọc thụ lâm phong Từ xa bước tới gần Kìa nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo Anh không ở đây quấy rầy bọn em nữa Anh đi đây Ngô Đạc chuồn như trước đó Đã thấp giọng nói với cô mấy câu Rồi lại nói cả với Trương dực Trần Nhìn anh vẫn giữ nguyên nụ cười Thì mới hài lòng rời khỏi ôn loãn cúi đầu Nhìn chân mình Nghe nói anh không đi Mỹ làm trao đổi sinh Không phải anh nói sau khi tốt nghiệp Ứng dụng toán học sẽ ra nước ngoài Đào tạo sâu thì mới có tiền đồ hay sao Vì sao lại dễ dàng từ bỏ Một cơ hội như vậy là vì cô hay sao Bởi vì tôi không thích Ở chỗ đó Chờ trường Princeton đến tìm trao đổi sinh Tôi sẽ đi Trương Dực trần lạnh lùng nói Tại sao đáp án lạnh như vậy Ôn noán tức giận Trước giờ trường Princeton không có tới trường chúng ta tuyển sinh viên Anh chờ thêm một thế kỷ nữa đi Không đúng, không đúng, chẳng phải là muốn mặc kệ anh hay sao. Cô kiềm chế cơn giận, cúi đầu nhìn bó hoa hùng trong ngực. Đẹp không? Em đã đếm qua, tổng cộng là 99 bông. Anh cũng nên học theo như vậy đi anh trai, nếu như anh chịu thì cho dù là đó hoa dại ven đường, cô cũng sẽ châm trước mà tha thứ. Đúng là dùng tục không chịu nổi Nét mặt của dương dực trần, cứng đơ như là vừa ra khỏi tủ lạnh. Ôn noãn mặc niệm, nên nhịn, nên nhịn nhưng không thể nhịn nổi nữa thì không cần nhịn, nhìn quanh bốn phía không tìm cái thứ gì cả, cô ném bó hoa đó lên người anh. Hôm đó sắc trời âm u xám xịt như là than, bây giờ là mùa đông, cảnh vật hoang vô chỉ có những cánh hoa rơi lộn xộn như mưa. bọn họ cùng nhau xoay người, đi ngược hướng nhau, thì ra sau khi hoa nở đua màu sắc xong, nó sẽ tan tành từng đoạn như vậy. Khi về đến phòng, Như Anh đang mở lòng bàn tay Chờ hứa ra xem tướng dùm. Chỗ này của cậu có ba đường chỉ. Nói rõ sau này cậu sẽ có ba đứa con. Ở nước ta hiện đang làm tốt kế hoạch hóa gia đình. Đến cả mấy ba bá, nông dân cũng ít sinh con. Tớ kiên quyết không sinh ba đứa. Như anh lớn tiếng kháng nghị. Đùa như vậy, cô không muốn mỗi buổi chiều lại có mấy thím ủy ban đến tuyên truyền giáo dục mình. Cậu cứ như vậy thì tớ không giúp cậu nữa đâu. Ôn loãn cúi đầu, nhìn đường tình cảm trên lòng bàn tay trắng sạch. Ở trên tay Trương Dược Trần cũng có đường tình Y hẹt như vậy Nhưng mấy đường chỉ có thể nói lên điều gì Tùy đã cầm chặt tay nhau rồi Nhưng liệu có thể mãi mãi cầm chặt được hay không Cô âm thầm thở dài Đưa bó hoa đến trước mặt Hành Vân Sau đó mở bình Lấy chậu tới gần giường chuẩn bị rửa chân Hôm nay tôi có gặp ngô Đạt đấy Hả Hành Vân vẫn tiếp tục trải tóc Chẳng hề hứng thú nói chuyện Nhìn ấy có vẻ rất nhớ cậu Còn cậu, cậu thực sự không nhớ anh ấy một chút nào à? Tôi không bao giờ hối hận chuyện mà bản thân đã làm. Hành Vân mỉm cười cầm lược gõ gõ vào đầu ôn ngoãn. Cậu ấy, cậu nên coi lại bản thân cậu, có hối hận, thúi ruột hay chưa? Đến tốt, cuối cùng mà chiến tranh lạnh đến bao giờ? Cô mở mịt thả chân vào trong chậu, sau đó kêu thảm một tiếng. Sao vậy? Tôi quên bỏ nước lạnh ba người còn lại chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh sau đó mở lavabo mở nước lấy khăn ướt chùm lên mắt cá chân bị phòng đỏ tấy may mà không không nóng lắm đấy nếu không thì sưng vù lên rồi cô ngồi ở trên giường nhìn hành vân giúp mình xoa thuốc đột nhiên như một đứa trẻ bị ủy khuất cô ả khóc cho đến khi đất trời u ám sau khi dùng hết một nửa hộp khăn giấy cô rút cuộc sụt sịt mũi từ từ dừng khóc Đến khi ngẩn đầu lên thì phát hiện, lông mi của hành vân rũ xuống, ánh mắt ướt át. Sao mắt của cậu cũng đỏ ngầu vậy? Cô trần chừ níu lấy ống tay áo của hành vân. Khóc vì ca bạc hà tớ vừa sức cho cậu, bị cậu chết lên ga giường rồi. Xin lỗi, cô cúi đầu nhìn ga giường, chăn mền gối, chán nản. Cậu xem, cuối cùng tớ vẫn khiến cho mọi thứ loạn xì ngầu cải lên mái tóc rụ xuống che khuất gương mặt. Tuy Hành Vân không nhìn rõ được nét mặt của cô, nhưng biết rõ đó chỉ có thể là nét mặt đau thương. Chương 9, phần 1 Yêu em, yêu cả thế giới của em Nằm cũ sắc qua và sẽ không bao giờ trở lại. Ôn đoán ngồi bên cửa sổ, trên gối để một quyền tiểu thuyết, đút bàn tay sợ lạnh của mình vào trong túi. Trước bàn Của hứa ra là một quyền vở ghi chép bài học tài chính quốc tế Cùng với chiếc đài radio đăng lại nhạy các tin dự báo khí hậu Cứ mỗi một năm phút thì lại lớn tiếng gào lên Sao lại có nhiều tin dự báo thời tiết như vậy? Mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất đẹp Mùa đông năm trước cô nghĩ gì? Vui mừng vì lần đầu tiên nhìn thấy tuyết Hay là chỉ hận muốn ôm phòng ngủ ấm áp ở nhà Về trường sau kỳ nghỉ đông Có lẽ cô đã mua một gói bắp giang vị tảo Vừa đút cho Hải Âu Vừa tự ăn Giờ này năm trước Có lẽ cô còn chưa biết đau thương là gì Nhưng tại sao cô lại cảm ơn Thượng Đế Vì mùa đông năm nay không như năm trước Cửa phòng bỗng bị mở ra Một cô gái chui đầu vào Nói vội Có muốn mua đồ không Ở chỗ em có thiệp Giáng sinh Giấy viết Hàn Quốc Còn có đủ loại móc điện thoại Và đồng hồ tình nhân nữa Như anh không nhịn nổi Không cần Chúng mình không cần gì cả Đến cả trào hàng, phòng trọ, học theo marketing, bọn họ quả thật là đang múa dìu qua mắt thợ mà. Ai nói? Tớ muốn. Ôn nạn không có bất cứ động tác trả giá nào mà dọc gọn lẹ, rút tiền ở trong bóp, đưa cho cô bé kia, sau đó lấy một hộp đồng hồ. Cô bé kia hoàn thành nhiệm vụ làm ăn đầu tiên trong ngày, vui vẻ rời khỏi. Không muốn tặng cho Trương Dực Trần à? Ai nói? Tớ mua để tớ đeo. Cô tự mở lớp gói quà, cộng một cái, tớ một cái. Này này, tùy tớ chưa có bạn trai Nhưng tớ không có ý định trở thành người đồng tính đâu Hai nữ sinh mà dùng đồng hồ tình nhân Khi ra ngoài thì còn cái thể thống quái gì Mà đó lại còn là đồng hồ tình nhân giá rẻ nữa Cậu cho ai đó đi Mùa đông là thời điểm sưởi ấm cho nhau Đừng lên chiến tranh lạnh Cậu không hiểu đâu Làm sao tớ không hiểu Tùy tớ chưa từng yêu đương Nhưng mà dù chưa thấy heo chạy Tốt xấu gì tớ cũng đã ăn thịt heo rồi như anh rất có ý kiến với sự nghi ngờ của cô. Kẻ trong cuộc thì mê man, còn người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Thật mà. Cô cầm một quyển sách không biết thuộc thể loại gì rồi leo lên giường tặng hắn làm trong giọng sau đó bắt đầu giọng đọc truyền cảm. yếu thì phải hiểu, phải khuyên nhủ, phải biết nói xin lỗi, cũng phải cảm ơn, phải nhận sai, cũng phải biết sửa sai. Chăm sóc cũng phải biết thông cảm Biết chấp nhận nhưng không thể nhẫn nhịn, Biết khoan dung nhưng không thể dung túng Phải ủng hộ chứ không phải ra lệnh Biết an ủi chứ không phải chất vấn Biết bày tỏ nỗi lòng chứ không phải lên án Biết trao đổi với nhau chứ không phải là Giao hết cho đối phương Có thể lãng mạn nhưng không thể lãng phí Có thể nắm tay nhau mọi lúc Nhưng không thể tùy tiện chia tay Ôn Loan cũng cầm sách của mình lên đọc Quẻ hoài Tờ với Trương Dược Trận sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới sâu xa như vậy đâu Này, cậu khiến tớ nhớ tới một bộ kinh nổi tiếng đấy. Là chú. Tham khảo từ Lương Trúc thì đó là tên gọi tắt của Romeo và Juliet. Hơn nữa, cô hoàn toàn không cho là Romeo là một kẻ si tình. Mới đầu hắn tư tưởng đến nàng Therai đã tự cự tự tuyệt hắn. Nhưng sau khi thấy Juliet xinh đẹp ôn nhu thì lập tức quên ngay cái tên nàng kia cùng với sự phiền não do cái tên ấy mang lại. Bạc tình bạc nghĩa đến mức khó tin, Tưởng bở. Người bạn ôn noãn này luôn không biết phân biệt nặng nhẹ trong việc làm. Cô còn nhớ ngày tự trường đầu tiên ôn noãn còn dùng cặp da làm gối rồi chứng kiến cảnh người cha đáng thương đi ngàn dặm tới trường đưa gối cho con. Trường điện thoại của phòng trọ gieo lên như anh chỉ vào điện thoại. Nhất định là tìm cậu đó. Ôn noãn xếp số điện thoại của trương dực trần vào sổ đen cho nên anh chỉ có thể gọi điện thoại vào phòng tìm cô. Nhưng người gọi không phải là anh. Một cô gái thốt thít kể lệ. Cái đồ không có lương tâm. Nhiều ngày như vậy rồi mà còn chưa chịu về nhà à. Ôn nạn còn chưa kịp nói. Thì bạn gọi lộn số. Cô kia lại nói tiếp. Anh cứ nhẫn tâm bỏ mặc em như vậy để đi treo hoa gẹo nguyệt như thế sao? Cô nghe xong cũng bắt đầu chua sót. Muốn an ủi. Chị đừng khóc. Có lẽ chồng của chị... Có lẽ gì? Còn không phải là do hám đám hổ lê tinh tụi bay. Thấy chồng bà có tiền thì câu dẫn ông ấy. Nói... Cha mày biết, nếu hôm nay ông ấy bỏ mặc bà, sớm cũng sẽ có ngày ông ấy bỏ mặc mày. Tại sao lại nhận được một cú gọi xui xẻo như vậy? Ôn Noãn không chịu nổi. Này, tôi không biết chồng của chị đâu, chị lộ gọi lộn số rồi. Tôi biết chứ, nếu em biết tôi thì làm sao tôi dám chửi, dám mắng em? Nói thật, tôi ở nhà một mình thì khó chịu trong lòng, gọi đại một số để phát tiết, nếu không tôi điên mất thôi. Ôn Noãn cúp điện thoại, người nổi điên là cô mới đúng. Vài giây sau chuông điện thoại lại reo lên Cô tức giận cầm ống nghe Alo chịu thấy phiền không Nếu quấy rối nữa tôi sẽ gọi báo cảnh sát đấy Là anh Ôn noán Thì ra là Trương rực trần Anh có gì muốn nói thì nói đi Không là tôi cúp máy đây Cô ổn định tinh thần nói giọng bất cần Nhưng ngón tay lại không kiềm chế được Mà cầm ống nghe thật chặt để lắng nghe giọng nói trầm thấp mạnh mẽ kia Cầm mạnh đến mức lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi Bây giờ anh đang ở dưới lầu Em có thể ra đây một chút được không Được Cô đáp ứng bằng giọng nói vô cùng miễn cưỡng Mặc áo khoác rồi hãng đi ra Trời hôm nay rất lạnh đấy Nhiệt độ 22 độ C ở trong phòng Thường khiến cô phán đoán sai nhiệt độ ở ngoài trời Mà hay mặc áo phông xuống lầu Cô chưa kịp cảm động Đã thấy tai nghe chuyển để tiếng tút tút Thật đáng giận Lại dám cúp máy trước cả cô Sao anh đã bảo thế mà em còn mặc áo phông ra ngoài Anh nhìn cô mặc quần áo mỏng manh, lấy áo khoác trên người mình choàng cho cô. Vậy còn anh, anh không lạnh à? Cô nhìn xuống đôi chân thon dài của anh, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Anh không sợ lạnh. Cô không nhịn được mà nở nụ cười, nhớ lại khi bọn họ mới quen nhau thì thời tiết rất nóng. Lúc đi trời leo núi chỉ có một bình nước lạnh, anh cũng nói bằng giọng lạnh nhạt như thế. Anh không sợ nóng. Chỉ một câu nói lơ đáng cũng có thể khiến cho cô luôn thấy ấm lòng. Nhưng trương rực trần thì sao? Chắc anh luôn xem lời cô nói như là gió thoảng bên tai. Vừa không sợ nóng, vừa không sợ lạnh. Quả thật anh là đồ quái vật. Không biết rốt cuộc là anh sợ cái gì? Anh sợ em. Em thì có gì đáng sợ? Em là yêu thú ba đầu hay là ma nữ tóc rắn? Cô lấy quyển tiểu thuyết cầm trong tay đánh anh. Cuối tuần thì lên cấp 4 rồi. Em còn có tâm trạng mà đọc tiểu thuyết à? Cô chừng mắt nhìn anh Em là lâm nguy không loạn mà Lâm nguy không loạn á Em cho rằng phòng thi là đoạn đầu đài Tùy thời chém em một nhát à Yên tâm em nhất định sẽ thi được điểm cao mà Anh cút được rồi đấy Không được anh phải đốc thúc em mỗi ngày mới được Bắt đầu từ tối hôm nay Chúng ta đi tới lớp tự học ban đêm Đương nhiên nếu em sợ học một tiếng Anh Thì không đi cũng được Em không sợ tự học thì tự học Anh đừng nghĩ là em sẽ cho anh đắc ý đấy Được rồi, anh tìm em có gì không? Em phải về phòng đây Còn nữa, nghe nói chân của em bị bỏng nước phải không? Không phải chuyện lớn gì đâu Không chết được, ai cần anh thương Em biết, quen anh thì sẽ không gặp may mắn mà Đến trần cũng gặp tai ương Không phải chuyện gì lớn lao Mà không chết được đâu Người không biết thương tiếc cho cơ thể của mình Thì cũng giống như em thì không đáng để đồng tình nữa Anh đến để nói cho em biết Đừng tưởng bị bỏng một chút Thì có thể lời biến Còn nữa Anh lấy ra một lọ thuốc Ở trong túi áo khoác Đây là mẹ anh gửi anh mang đến cho em đấy Nghe nói bôi vào rất hữu hiệu Nhìn đi Mẹ của Trương Dực Trần thật tốt Chỉ cần ai liên quan đến Trương Dực Trần Đều quan tâm Này trả áo khoác cho anh Cô cởi áo khoác trên người trả lại cho Trương dực trần nhưng vừa cởi ra đã thấy hối hận, sao không dứt khoát để anh chết cóng luôn cho rồi. Ai bảo đối xử lãnh khốc khóc vô tình với mình như vậy, cô chạy lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất. Một sợi tóc mềm mại, nằm yên ở trên đám lông ở phần cổ áo khoác, anh cầm nhẹ lên, đoán biết là của cô. Nụ cười của cô, giọng nói của cô, ánh mắt trong veo hồn nhiên của cô, nét mặt luôn phong phú hơn người của cô. Anh ngước đầu, không ngoài dự đoán, đã thấy ôn noãn đang lén lén nhìn mình qua cửa sổ, xem anh đã đi hay chưa. Khi bị phát hiện, do bất cẩn thì lập tức thẹn quá hóa giận, kéo màn lại. Rất lâu trước đây, cô đã từng chỉ lên tấm màn đó nói. Đấy là phòng em, rất dễ nhớ đúng không? Số phòng là 521, là Hải âm của em yêu anh. Anh rất sợ em, sợ em đau lòng, sợ em đau đớn, sợ em chỉ cần quay đầu lại thôi đã đưa anh lên thiên đường. Là phải anh yêu em Anh yêu em giả thưa Đây là trài, trà phổ nhĩ cô gọi Nhân viên phục vụ châm trà vào chén sứ màu trắng Diệp phỉ dương suy nghĩ Nhìn chén trà ở phía trước Trương dực Trần cũng thích uống trà phổ nhĩ Chuyện này không liên quan đến anh ta Ôn đoán đặt mạnh chén xuống Khiến cho vài giọt nước bắn ra mặt bàn Được Vậy chị nói ngắn gọn Chị mời em tới đây để làm sáng tỏ một sự thật Ngày đó chị hôn Trương Dược trần Chỉ là một trò đùa dai thôi Không có ý nghĩa nào cả Em biết Ôn noãn không có tinh thần Quấn lấy khăn trải bàn Người tốt như chị Tại sao lại ưng ý cái tên đáng ghét Như Trương Dược trần chứ Vậy thì sao là hai đứa còn cãi nhau Anh ta chẳng thèm giải thích gì với em Anh ta khinh thường giải thích với em Giống như em là người chẳng hề quan trọng Nên có hiểu làm gì thì cũng dâu riê Chẳng cần gì hết Vậy thì em quá đáng quá rồi đấy Dạ ôn ngoãn mở to mắt Em cho rằng ai cũng có thể tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình à Đại đa số người chỉ trôn cất tình yêu của trong đáy lòng Tình yêu không phải như em tưởng tượng đâu Em phải học cách quý trọng anh ta Hay là anh ta xin chị tới đây Để làm sáng tỏ sự thật Để cầu xin Cô đưa tay lên làm điệu khoa trương Chị quen anh ta nhiều năm rồi Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta dùng hai chữ cầu xin đó với chị Con người của Trương Dực Trần Nhìn thì khiêm tốn nhã nhặn Nhưng thật ra rất có ngạo khí đấy Thôi đừng nói anh ấy nữa Em nói chị muốn sang Mỹ Sau này đi về sẽ là rùa biển rồi Chị sợ rùa biển trở thành dòng biển mất Diệp Thị Dương lắc đầu Dòng biển á Là sao Rùa biển về nước Nhưng vẫn là nhân sĩ thất nghiệp chứ sao hey. Buổi tối Sau giờ tự học Này Giờ giờ tự học xong rồi Anh còn theo em làm gì Ôn noãn vùng vẩy hai tay đi nhanh trên con đường đêm Đây không phải là đường của em Không có quy định nào không cho phép anh đi cả Trương dực Trần trả lời hết sức có lý Cô biết cãi không lại Nên cũng chẳng coi ai ra gì mà lớn tiếng Hát ẩm lên Này em hát sai lời rồi Câu nào Anh hát lại đúng câu đó Anh hát rất hay đấy Cô hơi ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa từng nghe anh mở miệng hát Nên còn tưởng âm vực của anh không hay Không chịu hát Anh hát thêm vài câu được không Anh đâu có phải là người hát rong Em tưởng muốn là anh hát ạ Anh Em có biết hôm nay là ngày gì không Là ngày trước Ngày thi cuối học kỳ Sáng mai thi xong Thì không cần bồi dưỡng tiếng Anh nữa Nhiệm vụ của anh xong rồi Cho nên bây giờ anh có thể cút Cô giận dỗi đi đằng trước Còn anh theo sát ở phía sau Hôm nay là ngày đồng chí Thì sao Không định đi ăn mừng Thuận tiện phát huy tinh thần văn hóa dân tộc à Giờ cơm tối qua lâu rồi Vậy có muốn đi ăn khuya không Nghe nói gần đây em thích ăn bắp giang Hiện tại em muốn nhai nát như cái ai đó tên là Trường Dực Trận ý Được thôi Vậy em muốn ăn mùi gì Hương quyến rũ ngọt ngào như dâu tây Cô bật cười nhưng lập tức nghiêm mặt Hôm nay mẹ của anh gọi điện cho em Bà vốn không biết chuyện em bị phỏng chân Có phải hộp thuốc đó là anh mua cho em đúng không Vậy còn em Người hôm đó đi ăn cơm xem phim với em Có phải là bạn trai của Tống Hành Vân hay không Sao anh biết Anh đọc một dãy số Anh chỉ nhìn qua thôi là đã nhớ biển số xe của hắn chương 9 phần 2 trương dự trần vốn học toán Nên có trí nhớ rất tốt với những con số Chiều mai em muốn đi mua đồ Anh có muốn đi làm khuôn vác không? Không được, anh có việc rồi. Ngày mai anh không phải thi thì anh bận cái gì? Không cho em biết đâu. Cô bùng nổ, ngay khi đang tập trung suy nghĩ nên dùng thuốc độc nào mới tốt thì một vài tiếng chó sủa nho nhã đã cứu trương dược trần một mạng. Một con chó lông vàng, lang thang đang tội nghiệp nhìn cô chảy nước miếng. Ôn noãn lục cả người mà chỉ kiếm được một viên kẹo cao su, chắc là chó không sợ sâu răng. Tỷ tỷ không có thức ăn đâu nói nhiều như vậy em cho rằng nó nghe hiểu à em thích nói anh quản được à anh cút đi không lấy được thấy được lòng tốt của anh anh nhún vai quay người ôn nãn ngạc nhiên nhìn bóng dáng mạnh mẽ của anh anh đi thật đi cũng hay khỏi phải phiền lòng con chó lông vàng như nghe hiểu được lời của cô anh mất thất vọng chịu xuống khiến cô cảm thấy cô vừa làm một chuyện rất nhẫn tâm ôn nãn tàn nát cõi lòng ngồi sụp xuống sở đầu của nó Sau đó, một khúc dăm bông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Dực Trần, sau đó nhận dăm bông cho con chó ăn. Anh mua cửa hàng tiện lợi bên kia kìa. Này, thế anh có lòng thương người từ bao giờ vậy? Bởi vì anh nhìn thấy con chó nhỏ này thì nghĩ đến em. Một cảm giác vui vẻ dâng lên trong đáy lòng của cô, bởi vì trông mặt của em giống nó. Cô đứng dậy muốn đi nhưng lại bị anh đứng ở đằng sau ôm chặt lấy. Anh buông ra, chúng ta vẫn còn đang chiến tranh mà. Anh cố chấp ôm lấy cô, không buông, giống như muốn ôm lấy cả thế giới. Bởi vì ôn ngoãn nên anh đã yêu cái thế giới này. Đến cả đóa hoa ở ven đường, lẫn chó lang thang, anh đều thấy đau lòng muốn bảo vệ. Cô chỉ vùng vẫy vài cái cho có, rồi sau đó đứng im, cho Trương Dực Trần ôm. Cánh tay của anh ôm rất có lực. Lòng ngực của anh rất đáng tin cậy. Nhiệt độ cơ thể của anh khiến cho chút xíu giận dỗi còn sót lại đã tan thành mây khói. Cô tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, rồi vùi mình rước chiếc, chiếc áo khoác của anh, nghe anh nhẹ nhàng cất tiếng hát. Ở một tinh cầu xa xôi nào đó có một quả khí cầu. Đó là nơi tôi đặt nó ở đó, để mỗi đêm nó sẽ tỏa ánh sáng lập lè. Ánh sáng đó nhắc nhở tôi rằng, tuy nó chỉ là một quả khí cầu, nhưng trong tôi nó là một vì sao chân thật. Hồi sáng anh để một chút đồ trong két lấy về giúp anh có được không? Tủ 11 két số 4 mật mã. Lúc đang ở quầy thanh toán trung tâm thương mại ôn ngoãn nhận được một tin nhắn. Anh coi em là bốc vác đấy à? Cô tức giận nổi cáu người gửi tin nhắn là trương dực trần trong danh bạ nhận lấy sự lạnh nhạt của nhân viên thu ngân. Tiểu thư, nhanh chóng thanh toán cho ạ Cô vội vàng làm theo Rồi trả tiền Sau đó đi đến ngân hàng giữ đồ Lấy đồ mà Trương dực Trần để quên Ở bên trong chỉ có một cái túi ly lông Ai tặng quà Mà ngay cả hộp gói cũng không có Mấy thứ linh tinh trong đó toàn là những thứ cô thích Như thuốc nhỏ mắt, nhãn hiệu cô thích dùng Sô-cô-la, cô hay ăn Vitamin Còn có cả một tấm thiệp hình tình nhân Ở bên trong cùng là một chiếc lắc chân Anh còn nhớ tới Cô đã từng nói rằng lắc chân có ý nghĩa là hẹn gặp lại ở kiếp sau Cô đứng trước két giữ đồ ôm chặt túi đồ Vừa muốn khóc vừa muốn cười Cô không trở về phòng trọ Mà túi lớn túi nhỏ cá viên sủi cào tôm Nấm kim châm đi vào trường Cô vừa vận chạm mặt trương dực chuẩn đang bước ra khỏi hiệu sách Anh chưa kịp phòng bị đã bị ôm chặt lấy Cảm ơn món quà của anh Quà gì Sáng hôm đó do không cẩn thận Nên anh mua nhiều thôi Anh, cái miệng không thể ngọt ngào được sao Thật là ghét Cô dẫm mạnh một cái lên chiếc giày da sáng bóng Của trương dực trần Rồi lại nổi trận lôi đình Đi về phía ký túc xá Còn anh thì chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng thướt tha của cô Khoan đã Anh muốn dẫm giày em trả đũa à Anh bất đắc dĩ lắc đầu Ngồi xổm xuống buộc giúp cô dây giày bên trái Đã lỏng ồn oãn kinh ngạc Nhìn mái tóc đen nhánh dài mượt trên đầu của anh Mà không nói một tiếng nào Em đã nhận quà của anh Thì có phải nên có qua có lại không Hình như anh đã nghe nói có người nào đó đang dệt áo len Anh đứng dậy Làm sao anh biết Vì muốn anh ngạc nhiên cho nên cô Luôn nín nhịn không để lộ tin này Không phải chỉ có mỗi mình em Biết chiều nội ứng ngoại hợp đâu Anh cũng có thể mua chuộc mấy cô bạn khuê mật của em mà Cô hoang mang cười già lạ Mấy hôm trước tâm trạng của em không tốt Nên đã phá hỏng nó Trong lúc tức giận rồi Cô giơ tay lên thề thốt Em nhất định sẽ đàn lại thật đẹp Anh đề nghị em nên đan sai lớn nhất Tại sao? Đợi em đan xong Có lẽ anh đã phát mập ở tuổi trung niên 450 rồi Anh này không cho phép anh béo Đồng ý Nhưng vì để mặc áo của em Anh sẽ cố gắng hết sức để giữ dáng Trương dực Trần nói xong Dơ tay ra vẻ thề thốt Chiều nay em bận gì không? Anh muốn dẫn em đi chơi tới một nơi Bọn em đã bàn trước Tối nay sẽ nấu lẩu ở trong phòng trọ Mừng sinh nhật của Gia Gia Anh cười tiếc nối. Vậy thì thôi, lần sau vậy. Có thể cho em biết anh định dẫn em đi đâu không? Đến rồi sẽ biết. Lòng hiếu kỳ của cô tái máy, nhìn lướt xung quanh, sau đó vui mừng phát hiện ra xe của Âu Dương Tuyển và hình như Hành Vân đang nói chuyện với anh ta qua cửa xe. Cô cầm túi lớn túi nhỏ chạy tới rồi đặt hết lên cỏ, sau đó năn nỉ: "Hành Vân ơi, Hành Vân, giúp tớ mang mấy thứ này lên phòng được không? Tớ muốn ra ngoài với trường dựng trận một lát, có lẽ không kịp ăn lẩu, mấy cậu chữa cho mình một miếng bánh sinh nhật là được." Nhắn với Gia Gia rằng ngày mai Tự đại nó ăn cơm chúc mừng sinh nhật Sao? Đã nói đi là đi luôn à Hành Vân nhíu mày nhìn lướt qua Hai bóng người đang đi xa Sau đó bất đắc dĩ giọng oán trách với Âu Dương Tuyển Anh xem nó kìa, xem nó kìa Tiểu chuẩn thấy sắc mà quên bạn là đây mà Anh lại đang hy vọng là em giống cô ấy Thấy sắc quên bạn giống nó Vui vẻ giống cô ấy Tôi không có vui Cô yêu kiều nở một nụ cười Ánh mắt của em không có cười đâu Âu Dương tiên sinh Yêu cầu của ngài cao quá rồi Chỉ bằng ngài cửa bằng mắt cho tôi xem Trương Dực Trần và Ôn noãn đi trên đường Trương Dực Trần là một nụ cười bất đắc dĩ Nhớ tới chuyện cô là tay làm món tô trâu có nghề. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền Mời em đi ăn khách sạn ăn cơm Tại sao lại tới đây Cô nhìn quanh rừng cây rậm rạp Ở trong lâm viên Chẳng lẽ anh muốn nhân lúc hoàn cảnh nơi đây hẻo lánh mà muốn giết em diệt khẩu à? Em có tiền, có sắc để anh bày mưu hãm hại hay không? Ôn oán níu tay áo của anh cũng chẳng từ chối việc bị dẫn vào đó. Bởi do mùa đông tiết trời trở lạnh nên Lâm Viên rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một con chim nhỏ không biết tên bay qua. Thế giới giống như chỉ còn lại hai người là cô và Trương dực Trần. Cả hai nắm tay nhau đi trong gió lạnh điều hưu mà không hề thấy lạnh hay buồn chán. Tới rồi tới bên bờ hồ xanh biếc ở trung tâm anh dừng chân cô nhìn quanh bốn phía bởi vì trời lạnh cho nên mặt hồ có vài lớp băng mỏng càng khiến cho cái hồ trông trống trải và lạnh lẽo anh thấy em đi thi quá cực khổ nên muốn dẫn em tới đây hít thở bầu không khí tiếp thêm năng lượng à ngoài việc đó ra thì cũng chẳng có lý do nào cả trương dực trần ôm bà vai của cô xoay cô nhìn cái cây ở bên kia hồ là cây ngân hạnh mà cô đã từng khắc chữ nó đã được chuyển tới đây cô gần như nín thở nhìn dòng chữ mờ nhạt mà cô đã từng khắc Tôi yêu Trương Dực Trần, bên cạnh còn có một dòng chữ, tôi yêu ồn noãn, là chữ viết cứng cáp có lực của anh. Trong lâm viên yên tĩnh, chống trải, hoang vu, cô phẳng phất như nghe thấy cả thế giới đầy tiếng nụ hòa hé nở. Từng bông tuyết mỏng manh từ trên trời rơi lên cơ thể của hai người, trong cái màu sắc trắng toát xinh đẹp ấy là một sự dịu dàng vô hạn trong cái thành phố Bon Chen này có mấy lần gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông bạn hy vọng muốn ở cùng ai để sưởi ấm cho nhau ấm áp trong ngày tuyết rơi đây. Kính thưa các bạn, chúng ta đã hết chuyện ấm áp nhất là lúc tuyết rơi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện sau.